Trời ơi. trời ơi, tập thứ tư thứ tư. Gõ cửa trái tim van em được vào dù tình xót đau chung thân huyết nào ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tìm em mở cửa gõ cửa trái tim sao em hững hờ ngọ hồn tay tên năm cánh thận lòng răng tơ để một bơ, bơ khi không em nhố anh trong đời trên sau cái hẹn gặp ăn uống và nói chuyện với luật sư Tùng Phùng thời với cơn giận ngút ngàn, chẳng biết phải xả hết vào đâu. Trên đường về, kế tài là kẻ suối quẩy, phải ngồi nghe đàn anh tụng hết hồi này sang hồi khác. Đầu đuôi, cũng tại nó hết trọi, như khổng như không, hiến cho cái kế bảo lãnh, khiến cho mình bây giờ như kẻ mang gông. Một bà già trầu, xấu đào, xấu đớn, mà cái thằng luật sư cà chớn, nó biểu mình đi cuối nẻo đường tình với bả hả trời. Ôi, phong thời này, dù hèn cũng thể, dù bể cũng còn kêu sèn sèn. Chứ đâu có phải, đến nỗi mà ôm một bà già để gọi là bà xã. Mỹ Ngọc, Thu Đan, Diễm Hồng, Oanh Móng Đỏ, Nen Si Bùi, Mỹ Huyền. Bao nhiêu gia nhân mực mà, mặt hoa da phấn, đã đi qua đời ta mà ta còn chưa muốn dừng chân đứng lại. Thế mà một bà già đen đúa, thô kịch như bà Lý, Lại gái nghĩa đến cuộc đời à? Còn lâu? Thế nhưng lời khuyên của lực sư Tùng Là không nên làm lớn chuyện Sẽ bị lôi thôi với pháp luật Chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì Vì Tùng đã vạch ra cho ông thấy Đặc trường học bà Lý đòi ly dị Thì đương nhiên gia tài của ông Sẽ bị chia hai lần nữa Cái này mới là quan trọng Của cải do tai ông tạo dựng Chia đôi lần trước với Ngọc Là đi đúng theo câu của ông bà mình dạy Của chồng công vợ Ngọc hưởng phân nửa gia tài Vì nàng đã cùng thời tạo dựng Nếu chẳng có công Thì cũng có lao chớ bộ Hơn nữa hai đứa con chung sau này Nó thừa hưởng chứ có ai vô đâu mà tiếc Còn bây giờ Nếu đem cưa đôi Thì bà lý Bà có công cán ơn nghĩa gì đâu Mà đắc lợi như thế Không thể nào Không thể nào Nhờ câu nhắn nhủ của luật sư Tiêu Văn Tùng Cho nên Phùng Thời không dám làm lớn chuyện Thôi kể, coi như cuộc đời mình xui xẻo Nên mới nghe theo thằng đàn em trước cái ách giữa đường mang dâu cổ Mang một bà già trầu vô nhà rồi chẳng dám đuổi ra Từ đó Phùng Thời không còn lý gì tới bà Lý nữa Bà không nấu cơm dọn dẹp thì ông tự làm lấy Mà cũng quái lạ làm sao Sau cái đêm quậy tới bến đó Thì bà Lý như được trớn Cứ nằm y Nay thang nhức lưng Mai thang đau bụng Chẳng làm luận chi cả Có gì khó giải thích đâu Chính cả cháu là lý kế tài Biểu bà phải làm như vậy Vì sao Vì bà là người ở Mà chẳng làm gì thì ông chủ sẽ la rầy Hoặc thậm chí đi đến đánh đập Phùng thời bây giờ Vì tiếc của nên hiền khô Có dám ngó ngàng gì tới bà nữa đâu mà đánh hắn không ngó ngàng Thì đương nhiên tiền lương hàng tháng Cũng chẳng cần phải trả Một tháng, hai tháng ở không có lương Túng quá Bà Lý mới lên tiếng Thì phùng thời cười khẩy biểu <cười> Lực của chính phủ ở đây Chồng không có trả lương cho vợ đâu bà ơi Thế là Bà Lý chẳng còn đồng bạc nào Để gửi về cho mấy đứa cháu Chẳng lẽ ngửa tay xin nóng à Không đời nào, bởi bà nghe lời suối dạy của Thu Đan và kế tài, đừng bao giờ đòi tiên công, mà chỉ đòi ly dĩ thôi. Đúng hơn, đó chỉ là lời suối dục của kế tài. Vì Thu Đan thì Thu coi như trả xong, Mỹ Huyền đã đoạn tuyệt với phùng thời thì mục đích của nàng đã đạt. Còn chuyện gia tài sự sản của hắn chia chá cách nào cũng chẳng sao vì nó đâu có dinh dáng gì tới nàng đâu. Phùng thời là một gã từ tay trắng làm nên sự nghiệp Nên cũng đâu có phải là một tay mơ Biết mình không ba năm dạy một giờ Nghe theo lời thằng đàn em nên bây giờ ôm hận. Bà Lý đòi xin tiền lương hoài không được Thì bắt đầu đề tài ly dĩ Ừ Bà đòi thì cứ để cho bà đòi Ông ta chẳng thèm trả lời trả giống gì ráo là xong Có một hôm Bà mang chuyện ly dị ra nhắc Thì Phùng Thời ngồi im như cục đá Bà lý tức mình Lên tiếng hầm hè Ông không nghe tôi nói hả Ừ Tôi đem cái chuyện ông giả bảo lãnh Tôi qua đây để làm con sen Ở đợi cho ông Tôi, tôi, tôi trình lên ông nhà nước Tới chừng đó coi ai Đi tù cho biết ngàn Phùng Thời cũng đâu có thua Hắn hỉnh mũi hỏi lại À, tôi đi tù thì bà cũng bị ở tù chứ bộ được tha à. chừng người ta còn gửi bà về luôn bên Việt Nam nữa kìa. Lời qua tiếng lại vài lần thì bà lý lòi cái đuôi gian ra. Người ta bảo gian là phải xảo. Bà chẳng biết xảo cho nên vô tình để cho Phùng Thời biết kẻ thị thiền cho bà là gã đàn em lý kế tại. Từ đó hắn giận đời, giận người Không còn qua lại với cái thằng quân sư phản chủ Bất nghĩa bất trung ấy nữa Từ khi nghe phùng thời biểu là Làm lớn chuyện Bà sẽ bị trả về bổn xứ Thì bà Lý giật mình Cũng dám lắm mà nghe Về lại với mấy đứa cháu nghèo Không có cục đất mà cạp Sao nó ớn quá Bà Lý có mọi hơi sợ Nên im luôn Không còn dám ồn ý Ly thân ly dị gì nữa Bởi không được ông chủ phát lương tháng cho nên bà Lý phải tìm việc làm hầu có tiền để giúp đỡ thân nhân bên nhà. Bà nhờ kết tài dọ la, coi chỗ nào cần người thì xin cho bà đi làm. Thằng cháu gia cá khổng minh, dạo này không còn qua lại với đàn anh phùng thời nữa. Hắn thì chỉ mong gì của mình ly dị, chia đôi gia tài để hưởng lợi chút đỉnh. Nhưng phùng thời khôn quá, cái mồi này chắc không ăn được của hắn đồng nào đâu. Thấy bà dì của mình bây giờ lâm vào thế kẹt, có chỗ ở có cơm ăn. Nhưng bạc tiện thì thiếu thốn, bất đắc dĩ, kế tài bèn hỏi một người bạn có xe chở người đi làm farm. Làm farm là tiếng gọi chung chung cho cái nghề làm ở ngoài nông trại như hái cà, nhổ củ cải, cắt nấm, vân dân. Công việc này chẳng đòi hỏi kinh nghiệm hoặc trình độ anh ngữ gì ráo, lao động tay chân mà. Từ khi kiếm được việc làm đầy thời gian rồi thì bà Lý đi suốt, có khi làm ở cả tuần dưới nông trại chẳng thèm về, có đi làm, rồi là có tiền vô, mà chẳng ra đồng nào thì đương nhiên là dư giả quá. Có người mà, khi nghèo không bạc không tiền thì cái gì cũng được, nhưng lúc có đô la dặn tối rồi, dù chẳng bao nhiêu, nhưng bà Lý thấy mình nên thay đổi một chút cho giống theo thiên hạ. Trước nhất, bà lấy quyền làm vợ, đòi phùng thời phải dạy bà, tập lái xe để đi thi bằng lái, sau đó lại có ý tưởng mua một chiếc xe để tự lái nữa. Từ một ông chủ nhà cao cửa rộng ngon lành, phùng thời, sau bao nhiêu thăng trầm sóng gió, ly dị với bà vợ đầu tiên rồi bị Mỹ huyền đoạn tuyệt, hai cứu sốc trong đời kể cũng quá đủ để cho ông già thêm chục tuổi. Thêm cái vụ bà lý nữa thì ông cảm thấy đời mình như bế tắc. Ông buồn quá nên đâm ra chán đời, chẳng để tâm tới mấy cơ sở làm ăn đang hồi xuống dốc của mình. Cứ ngày tối tụ tập, bạn bè ăn nhậu, bạc bài, thâu đêm suốt sáng. Cho đến một ngày đẹp trời mà không đẹp lúc kia, ông chiếu phùng thời nhận được thư của sở thuế. Họ báo cho biết là sẽ tới tận cơ sở làm ăn của ông để kiểm kê sổ sách. Thời biết ngay là có chuyện chẳng lành. Ở xứ Canada hoặc xứ nào cũng vậy, hãy cơ sở làm ăn ngay thẳng, đâu ra đó thì không có gì để nói. Bằng như lương lẹo giấy tờ, hay nói trắng xa là khai mang trúng thuế để làm giàu nhanh. Đến khi họ phát giác ra thì rắc rối tới nơi. Sở thuế... Mà ngó tới ai rồi thì người đó coi như mặt mày tái mét Không ít thì nhiều, cũng phải trút hầu bao ra mà chi trả cho họ Phùng thời làm ăn lớn, nhưng lại làm theo cái kiểu gian lận chính phủ Hám lợi, nhận tiền mặt, khỏi cần hóa đơn Để năm nào cũng khai lỗ, tiết kiệm được một khoản tiền thuế khổng lồ Theo lẽ phải đóng Lần này thì coi như không còn chi chai gì nữa Sự nghiệp còn lại của phùng thời Là hai cửa tiệm neo Supply Phải đóng cửa vì số tiền phạt quá cao Vừa bị sở thuế phạt Vừa bị nhân viên lường gạt Lợi dụng lúc ông chủ đang bị xin vính Vì ba cái chuyện mèo mở gia đạo Ít tới lui cửa tiệm Nên họ hè nhau tha hồ mà thục kết Hàng bán ra nhiều Nhưng hóa đơn chẳng có bao nhiêu Lần này thì phùng thời lỗ nặng Chuyện làm ăn Đành phải chấm dứt ngàn xương Bị thêm dấu này nữa thì phòng thời không còn muốn miễn cưỡng. Ông tên thời nên cũng là người biết thức thời. Cái câu ngũ thập tri thiên mệnh đã cảnh báo cho ông biết người ngoại ngũ tuần đã bị vấp ngã nằm sát đất. Muốn phấn đấu gì dựng lại sự nghiệp, chuyện đâu phải dễ làm. Tiền bạc còn lại bao nhiêu trong băng, ông tạm thời đóng băng chẳng dám đụng tới nữa cũng may là còn được căn nhà để ở, đó là vốn liếng mấy mươi năm gầy dựng. Ông quá mệt mỏi nên quyết định rửa tay gác kiếm, xa lánh chốn giang hồ gió tân mưa máu với toàn là những thằng đàn em không nạn Khi mình ăn nên làm ra thì bám theo nịnh bợ tân bốc để chờ ăn chực uống ké, nhưng lúc xuống dốc lại lánh xa chẳng có được một thằng bên cạnh hầu chia sớt nỗi buồn hiu quạnh của kẻ hết thời. Chúng nó đúng là một lũ vô lại, không tỏ ra thương hại mình thì không nói làm chi. Đằng này còn biêu ríu sự suy si sụp của mình ra cho thiên hạ biết nữa. Cái tên lê phùng thời mang đầy ý nghĩa, hay ho như thế mà chúng dám ngang nhiên đổi lại thành lê hết thời. Đó không phải biêu ríu đằng anh thì là gì? Thiệt đúng là. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi Phùng thời khi có Vốn liếng tạo dựng cả đời Còn lại sau bao nhiêu cuộc thăng trầm Trở về với một cuộc đời bình lặng Trong ngôi nhà bốn mùa hiu quạnh Chỉ có ông và bà Lý Bà Lý thì vì quá ham tiền Nên đi làm chẳng ngày nghỉ Ông chủ nhà phùng thời Tức người chồng bất đắc dĩ phải thay bà lo cơm nước, dọn dẹp. Ngoài những công việc nội trợ ấy ra thì ông vẫn còn nhàn nhã, sáng uống trà, chiều đọc sách. Cuộc đời vốn là một chuỗi bất ngờ. Phùng thời đâu có bao giờ ngờ rằng đời mình lại có ngày xuống cấp như thế này đâu. Khi con người ta đã đi vào tuổi tri thiên mệnh, đặc biệt là phùng thời, hắn biết ông trời đã cho hắn những gì hắn muốn hồi còn trẻ rồi. Bởi mình có mà không biết giữ Thì ông dẫn ông lấy lại thôi Có tiếc núi cũng bằng thừa Cái hào quang thổi trước Đã bị bóng tối cuộc đời che khuất đi rồi Thôi thì đành phải bằng lòng Với cái hiện tại mà vui sống Nghĩa là gác lại chuyện quá khứ Để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại Một ông chủ xuống cấp Thành người nội trợ Một bà ở đỡ đổi đời Thành của nợ bên ông Một bà vợ ngang xương, chẳng ái chẳng ưng mà phải ở chung một nhà dù khắc phòng, phải lo cho bà cơm nước từng ngày. Không phải cục nợ thì là cái gì? Em như một người chồng, nàng lo chuyện lòng chồng, anh như người vợ hiền, tề gia và tùng quyền, nấu cơm với rửa chén, giặt quần áo cho em. Rồi bọc tạ cho con Bao năm cuộc tình này hằng mơ được một ngày Bao nhiêu lần định chuồn Bị em liệng vào buông Đắng cay như cà cuông Rồi thì bó tay anh Rồi thì trói chân anh Buồn Cuộc tình lỡ đã như ri, cũng cam tâm như một thằng li. Vì từ ngày nàng xuất gia vô quỷ, đón đưa tôi vào nhị tỵ. Tàn đời một đấng nam nhi, đất ca mình bị đi Bạn bè nhìn tôi chúng khi, qua bên này lạ kỳ, đàn ông chẳng còn gì. Khi xưa mình thật gì, quyền uy trời là nhì, muốn gì là được nấy. Giờ thì đâm lưng em, giờ thì bóp chân em. Buồn. Tuy nhiên, phụng thời cũng cảm thấy vui vui khi có được những ngày bà nghỉ không đi làm, có người ra vào. Một câu, nửa chữ với nhau thì căn nhà cũng đỡ hiu quạnh biết bao. Ông bây giờ chỉ cầu có sức khỏe tốt để ăn nhàn sống tà tà như vậy cho hết kiếp. Một hôm, bà Lý hơi ếm mình nên xin nghỉ ở nhà một bữa. Phùng thời, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo ở bàn ăn bởi do thói quen. Tự pha cà phê rồi ngồi tại bàn ăn vừa uống vừa hút thuốc. Vì chỗ này, ông có thể mở cửa cho khói thuốc loãng đi Chợt nghe tiếng động nơi cầu thang Ông nhìn lên Thì thấy bà Lý từ trên phòng ngủ đi xuống Ngạc nhiên nên ông mới hỏi Ủa, tưởng bữa nay bà đi làm chứ Hồi sáng sớm tôi có dỡ sẵn phần cơm cho bà đem theo để đi làm kia kìa Bà Lý co ro có lẽ vì ứng lạnh Ừ Bữa nay sao thấy hơi ẩy mình nên tôi ở nhà một bữa. Phùng thời xếp tờ báo và tháo cặp kiến lão để lên bàn. Ông nhìn bà Lý hỏi. Ừ lại bệnh rồi à. Bà có cần đi bác sĩ không? Sẵn à, đang không có cái gì làm. Tôi chở cho bà đi ngang. Bà Lý khoát tay lia lia. Ôi ôi cái dầu. Đứt tay như ăn mày đổ rượu. Nóng lạnh có chút xíu mà, bác sĩ bác siết mừng chi cho mất cống không? Thời nhân mà. Hề, hey, lân tuổi rồi bà cũng phải cẩn thận. Đừng có ý y quá, không có nên đâu bà. Bà Lý vẫn cứng cửa, cãi lại. Bệnh của tôi tôi biết. Ông bài đặt làm tài khôn hồi nào vậy? Thúc xong câu này bà chợt thấy hối hận. Ông chủ từ lâu đã trở thành người tốt trong nhà mà bà vì vô tâm nên chẳng để ý. Bây giờ ngẫm lại thấy mình thiệt là bậy hết sức. Dù gì cũng phải một tiếng cảm ơn cho phải lẽ chứ. Đã bảo bà là người thiếu tiện, thiếu tình. Nên đã quen khô khang từ thổi còn xuân mà. Sau cái hôm nghe theo kế hoạch của thằng cháu và Thu đang bà vùng lên giành quyền làm vợ cho tới giờ khi nghĩ lại càng thấy tự hổ thẹn với lương tâm và không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ nữa. khi lương tâm bà lý biết cán rứt thì lương tháng cũng bị ông chủ phùng thời cướp luôn. thế mới đáng nói bây giờ số tiền còn 300 đô mỗi tháng còn không có thì nói gì tới cả trăm ngàn. nhiều đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ chuyện mình làm, càng nghĩ bà càng thêm hối hận. bà tự trách mình. Nghe tới tiện là sáng con mắt tối cái đầu, không nghĩ không suy. Nhà cửa tài sản của người ta bộ nói muốn sang đoạt chừng nào thì sang đoạt hay sao? Luật lệ là luật lệ, còn đạo lý con người nở chớ. Mình đúng là già mà còn dạy Nghe theo lời suối bậy của tội nó, để rồi bây giờ dở khóc giỡn cười. Ở chung một nhà tra vào nhìn nhau hoài thiệt là ngại hết sức. Ngày nhất là những buổi sáng thức dậy sớm Bắt gặp giỏ thức ăn do ông dở sẵn Để đó cho bà mang theo đi làm Hai người dù sống chung Nhưng sinh hoạt của ai người nấy biết phùng thời chẳng hỏi hang gì tới bà Và bà cũng chẳng để ý tới ông Tuy nhiên sự chú đáo Dù là không thường xuyên của ông Trong thời gian qua Cũng làm cho bà cảm thấy mình dường như Đang thiếu ông Một món nợ cần phải trả Nợ gì không biết Nhưng chắc chắn không phải là nửa tiền rồi. Trong bụng thì nghĩ vậy, nhưng có lẽ vì ngại nên khi đối diện với ông chủ, bà thường ăn nói sẵn lè, sẵn lè theo cái kiểu của con người khô khang, lạnh lùng. Thật ra thì bà cũng chẳng cần phải giả bộ dững dưng bất cần như vậy cho mệt, vì bà xưa nay vốn là con người khô khang, lạnh lùng mà. Là một người nhà quê, đời bà nghèo khổ cơ cực, Nên lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền, tiền là cứu cánh, tiền là tất cả. Một cô phụ chân quê, từ lúc sinh ra đã gặp phải hoàn cảnh đất nước loạn ly, mẹ cha mất sớm. Lúc lớn lên thì chiến tranh chấm dứt, nhưng bà phải lo đùm bọc mấy đứa cháu con nhà chú. Cha của chúng là một trong những chiến sĩ vô danh đã nằm xuống trong những ngày cuối cùng bảo vệ miền Nam. Còn mẹ chúng đã cao bay, xa chạy, theo nhân tình mới về phương trời nào. Khi những đứa cháu lớn không thì người cô này đã luốn tuổi. Trai ba mươi tuổi đang soan, gái ba mươi tuổi đã toan về già. Ở đâu chẳng biết chứ ở Việt Nam, giữa những năm cuối thập niên bảy mươi, vào cái thời nhà nước bao cấp ra lệnh bắt nghĩa vụ quân sự để đi làm nghĩa vụ quốc tế, nghĩa là kéo sang xứ chùa tháp đánh mấy ông miên đen thùi thì hạng tuổi thanh niên đồng trạng với bà lý thảy điều đi tìm đường cởi sống ra khơi họ vượt biên nồng nộ lớp còn kẹt lại thì bị bắt đi lính khiến cho xã hội lúc bấy giờ gần như loạn lên vì cái nạn gái thừa trai thiếu thanh niên con trai hiếm hoi quá mà bà lý lại kém nhan sắc thì đương nhiên là phải phồng không gối chiếu cho tới bây giờ Bà vốn là người không có gian ăn nói Có khi cái bụng thì muốn như vậy Như vậy Nhưng cái miệng lại chẳng biết Phải mở lời ra sao Ừ Không biết thì cứ nói bừa Ai chứ ông chủ nhà mà có gì phải sợ chứ Phùng thời thì quen quá Nên đâu có chấp nhất gì Ông chỉ cười hề hề <cười> Ừ Tôi tại không mà có lợi cho bà Sao Ăn cơm hay cháo Không ấy tôi bắt nồi cháo lên cho bà nghe. Bà lý lắc đầu, giọng của bà dường như nghèn ngẹn vì cảm động. Thôi thôi thôi được rồi ông chủ, để uh, tôi tự mình nấu được mà. Um... Ôi với lại lâu quá lâu quá tôi cũng không có làm cái gì hết. Bữa nay ông cứ ngồi đọc báo để để đó để tôi vô bếp một bữa ông chủ lê hết thời khoát tay lìa lìa. ở thì nhiều ăn nhiều nấu nướng gì cho mắt công. bữa nay bà nghĩ làm ở nhà, không ấy mình đi ra ngoài ăn một lần nha. để coi từ ngày bà qua đây tới giờ tôi chưa chở bà đi ăn ở ngoài lần nào hết. bà lý tiếp tiền nên lắc đầu ngoài ngoậy ở nhà nấu ăn coi vậy mà ngon hơn. Đi tiệm đi quán, làm cái giống gì cho tốn kém hả ông? Thời đã quyết định, nên dứt khoát. Bà lý tiếc tiền nên lắc đầu ngoài ngoại. Ở nhà, nấu ăn coi vậy mà ngon hơn. Đi tiệm đi quán, làm cái giống gì cho tốn kém hả ông? Thời đã quyết định, nên dứt khoát. Bà đi lên thay đầu rồi mình đi. Sẵn tôi chở bà đi chợ luôn một thể có cửa trái tim vạn em được vào dù tình sót đau chung thân huyết đào ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tìm em mơ cứ Thế là hai ông bà cùng ra xe đi ăn rồi đi chợ. Nhà của phùng thời ở Mississauga nên họ đi ăn ở Mississauga cho gần thay vì phải lái lên Toronto hơi xa và kẹt xe dữ lắm. Thành phố ven bờ hồ Mississauga mà người viết tạm thay đổi tên thành tên Việt cho dễ nhớ là suối gà. Cho đến thời điểm này thì dân mít dồn về đây nhiều lắm đa số họ không thích sống trong nội thành Toronto, bởi vì sinh hoạt nhà cửa quá đắt đỏ, đi lại thì khó khăn vì cái nạn kẹt xe, ung tắc như cầm bữa. Suối gà cách Toronto khoảng 15 cây số, nằm dọc theo bờ hồ Ontario. Hãy ở đâu người Việt tập trung đông thì chợ búa quán xá Việt Nam cũng theo đó mà mọc lên như nấm. Hai ông bà đi ăn phở ở quán chùa vàng. Rùa vàng, chuyên trị bò bảy món. Ngoài ra phở mì, hủ tiếu thì cũng thường thôi. Nhưng nhờ quán rộng và thanh lịch, nhân viên phục vụ lịch sự nên lúc nào cũng tấp nập khách khứa. Ăn phở xong hai người tấp vào chợ mua vài thứ rồi ta ta về nhà. Lâu quá không có đi ra ngoài thoải mái như bữa nay nên phùng thời coi có mồi vui lắm. Ông cứ huyền thuyền cái miệng với bà Lý. Trong những câu chuyện nhàn đàm này, khoảng cách của họ vô tình như nhích lại gần nhau hơn. Ông hỏi thăm bà chuyện bên quê nhà, nơi mà ông coi như đã quên hẳn kể từ ngày bước vào con đường sông sáo đua chen. Người ta nói kẻ có tuổi thường hay sống nhiều về, chí vãn. Phùng thời và bà Lý được dịp quay trở lại nơi mình sinh trưởng bằng những mẫu chuyện rời rạc trao đổi trên đường về. Rồi trong vô tình bà lý mới ốm hỏi sao ông không về thăm quê một chuyến cho biết với người ta tôi đi mới có một năm mà nhớ nhà muốn chết hả còn ông á thì có tới mấy chục năm bộ quên hết rồi hả ông câu lý ai <cười> ca Trên du đồng mang nặng tình quê khơi dậy lòng Đi tìm xưa bao năm ngỡ quên Trở qua sông cho người về Tìm phút vui xưa Bàn mím cô sắc giai Nghe âm tình quê Thương quá xa ngàn nay tìm về, nai tìm về Thăm lại dòng sông con đò xưa Bao năm cách xa Xuống sâu bồi hồi, nhìn phong thân yêu Phòng thời liếc nhìn kiến chiếu hậu, bật đèn tín hiệu quẹo phải Vừa bé cô ông vừa lắc đầu cười, <cười>, <cười> Nhớ chứ bà, nhưng mà anh em của tôi tụi nó qua đây hết rồi Còn ai nữa đâu mà về Thì mùa má ông bà cha mẹ, bộ nói đi là đi rồi bỏ hết trân hết trọi được à Câu nhắc nhở của bà Lý vô tình làm cho ông thời cắn môi suy nghĩ. Quá khứ xa xôi của hơn 30 năm kể từ ngày ông xuống tàu ra đi, nay chợt hiện về trong đầu của một kẻ tha hương. Cái làng quê nghèo mang tên sông Phụng nằm dọc theo con sông Hậu, nơi Phụng thời sinh ra và lớn lên. Rồi theo năm tháng, anh thanh niên đến hàng tuổi quân dịch. Vì sợ bị bắt đi lính cầm súng ra trận, nên phải bỏ nhà, bỏ cửa, trốn đi xứ khác. Cuộc đời trôi nổi như vận nước nổi trôi. Sau ngày 30 tháng 4, thời mới trở về nguyên quán thăm lại gia đình. Sau đó, song thân của hắn, trước sau đều ra đi, chỉ để lại cho đàn con bốn đứa vài con ruộng và ngôi nhà nho nhỏ ven con lộ đất, dọc theo bờ sông. Phùng thời là em út trong nhà, giàu, úp ăn, nghèo, út chịu, Hắn vì không muốn cả đời chết dí nơi gốc trời quê bốn mùa chân tay lắm vùng này, cho nên bỏ lại tất cả cho mấy thằng anh, rồi biền biệt ra đi. Tha Phương cầu thực. Hắn trôi dạt tận miền bảy giá, bắt đầu bằng cái nghề đi đánh cá. Thời may, chiếc ghe đánh cá ấy ra khơi rồi vượt biên luôn. Đúng là có phần, không cần gì lo. Thời tưởng chỉ là ra khơi một hai bữa rồi về, Nào về ông chủ ghe là một cú thẳng tới Pulabidong Bắt đầu là một thuyền nhân tị nạn từ đó Sau cái hôm hai ông bà đi ăn Rồi đi chợ Những mẫu chuyện vặt vảnh ấy Đã khiến cho thời nhiều đêm trằn trọc Không nhắc thì thôi Mà khi nhắc lại thì ký ức đâu từ thời còn trẻ Nó cứ ồ ạt trở về Bà Lý nói đúng Mình phải trở về Việt Nam một chuyến Một chuyến sau hơn 30 năm dài để thăm lại mồ mã cha mẹ. Con người ta sống có cái nhà, chết có cái mồ. Cha mẹ mình khuất núi đã lâu, con cái bốn đứa thì tứ tán làm ăn. Chẳng biết bây giờ ai lo dỗ quẩy, khói nhang và nơi yên nghỉ của ông bà. ý nghĩ về thăm mồ mã làng quê khiến cho thời nôn nao hết sức. Cộng thêm những lời đốc thúc của bà Lý, Bà cứ nói vô riết, thét rồi Phùng Thời quyết định. Ừ, ở đây mình cũng chẳng làm cái gì. Thì thôi, về bên ấy một chuyến xem sao. Ông ta bàn với bà là đi khoảng ba tuần, nhà giao lại cho bà coi. Bà Lý bây giờ ngoan ngoãn lắm, bà quyết ông một phát rồi đẩy đưa. Dòm chừng nhà cửa cho ông á, mà ông có trả lương cho tôi không chứ? Phùng Thời cười ha hả ai <cười> sướng này chồng không có trả lương cho vợ à nghe Trời ơi tập thứ tư đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ năm trê ve biển nam thăm đồng lúa vàng thăm con cò chiều hoang đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thăm nghe gió chiều nhẹ mừng đón về quê hương ơi Việt Nam nữa tôi tôi mong ngày về từng phút người ơi quên hương tôi nằm cạnh biển khơi cho tôi tiếng khóc từ khi xa đời bây giờ đã đổi người, bây giờ buồn lắm ơi. Thương cho ai sầu thương héo hắt, nhặt quà để đế rồi đêm xuống ngập mùi. Mấy năm rồi thương chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ từng từng bạn xa vào rừng sâu hay xa vùng soi đá thương nhớ quê khơi về lòng ta kỷ niệm xưa bao năm ngỡ Cầu qua sông cho người về tìm phút vui xưa bám cô sành giai ly để, nghe âm tình quê quá quê hương, xa nhớ sông con đò xưa bao năm cách xa, xa. tưởng bước sông sao tim vội hồi nhìn bóng thân yêu ơi những con đường vừa soi bóng nghiêng nghiêng giao là niếng ta cũng về đường cũ xuống tên xa cách quê hương bao ngày rồi nay tìm về nơi đây sông hồ cần thơ nên chiều ơi quên hương mến quê hương ơi in trong khung xa lạ rồi từng dấu chân xa Quan tốc bên đường chiều mưa xuống I shine on me. Có xuống vườn sao cách quê hương bao ngày rồi nay tìm về đây ta sống thơ nên kiều ơi quê hương mến yêu mà ít rồi từng dấu chân xưa. Công bên đường chiều mưa xuống ai sai một mình. Con bên đường chiều mưa ai sai một mình?